Mời các bạn đón nghe câu truyện Ma thổi đèn. Tác giả Thiên hạ bá sướng. Nhà xuất bản Nhã Nam. Tập thơ 8. Vũ hiệp quan Sơn. Qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Và các bạn nghe tiếp, trường thứ ba mì không vòng. Chàng cười điên loạt của tôn kiểu ra, chỉ cất lên trong thoáng chốc. Lóc ta cơ hồ cũng ý thức được mình, đã thất thố, vội đánh mặt lại, đằng hắng mấy tiếng, hỏng lấp liếm. Đoạn nói với tôi, <cười> các cậu chưa hấp tấp, người vội vàng không làm xong chuyện, mèo hấp tấp, chẳng bắt được chuột. Nghe tôi nói hết đã. Chúng ta giờ đang ở nơi hiểm ác. Tất cả tình hình vẫn còn chưa rõ ràng. Những lời này nếu không cần thiết thì tôi cũng không nói đâu. Nhưng việc đã đến nước này rồi, tôi không thể không nói. Đừng trách tôi phê phán cậu. Tôi biết con người cậu xưa nay vẫn đa nghi, nhưng cậu không thể nghĩ ngợi viển vông, ăn không nói có được. Lấy móc đỏ đen ra làm gì? Chẳng lẽ cậu coi tôi là cương thi Ngàn năm thành tinh chắc Đúng là bừa bãi hết sức Giờ mặc cho tôn kiểu ra nói gì Trong mắt tôi cũng đều là vờ vịt cả Tùy tôi không biết rốt cuộc Lão ta muốn giấu giếm điều gì Nhưng sắc mặt lão ta đột nhiên thay đổi Đã đủ chứng minh Người này chắc chắn có tập giật mình Tại sao lão ta lại sợ móng lửa đen Khoảng thời gian lão ta một mình Ở trong nam đầu mộ thất Phải chăng đã xảy ra chuyện gì? Quỷ âm và đô tiên phát ra Chỉ mình lão ta nghe hiểu Đoàn quan sơn chỉ mề phú Cảm ứng được trong trạng thái Gần như ảo giác ấy Bảo người ta làm sao Dám dễ dàng tin theo được cơ chứng Trong đầu tôi Nảy ra hết câu hỏi này Đến câu hỏi khác Càng lúc càng hoài nghi Giáo sư tôn là quái vật ở trong mộ cổ. Bằng không, bằng không sao thi chủng lại liên tục xuất hiện trên người lão ta như vậy. Nghĩ tới đây, tôi âm thầm xả vào cây công minh cán gỗ. Hễ thấy lão ta có hành động gì dị thường, sẽ lập tức cho một sảng kết liễu luôn. Lúc này, ngoài tôi và sư Lôi Dương già, Tuyền Béo và Út vẫn hoàn toàn chưa hiểu gì. Không biết tại sao bầu không khí Lại đột nhiên trở nên căng thẳng đến thế ngật thời không ai nói gì Cả bọn đều đứng yên Trên bậc thang đá Trong bộ đảo Chỉ mấy giây đồng hồ Rằng co căng thẳng Mà cảm tượng dài đẳng đẳng Tựa hồ cả không khí xung quanh Cũng đồng cứng lại Giáo sư Tôn nhìn tôi chầm chầm Dây lát rồi nói Được rồi Cũng không phải lần một lần hai Các cậu nghi ngờ tôi Tôi thừa nhận lúc trước Đúng là tôi có lợi dụng các cậu. Nhưng lần này, chuyện lớn ở trước mắt, tôi không phải mạo hiểm thân bại danh liệt, liều chết cùng các cậu đến đây tìm mộ cổ địa tiên đây thôi. Chúng ta mỗi người đều có thứ mình muốn, đã đứng chung một con thuyền rồi. Giờ tôi còn gì không thể thẳng thắn với các cậu được chứ? Việc trên gửi tôi có thi trùng xuất hiện, cùng đầu có gì là trong mộ thất mộ đạo thi khí nặng nề. Gần đây lại có mạch suối ngầm Xuất hiện nhạc ăn sắc Cũng là hiện tượng hết sức bình thường Trên người tôi có Trên người các cậu cũng có thể có Đã đầu đấu quật mộ người ta Mà còn để ý những chuyện này ư Xẹt cho cùng Thì trùng cũng có cắn chết người đâu Bây giờ tôn học vũ tôi thầy đọc ở đây Chuyện ở hẻm núi quan tài này Chỉ cần tôi có chút gì giấu giếm các cậu Thì cả đời này Tôi phải mang tiếng xấu, suốt đời suốt kiếp không thể ngóc đầu lên được. Tôi chưa có bằng chứng xác thực, thấy Lao Ta đã nói đến mức này, cũng không tiện sử dụng các biện pháp khác. Nhưng tâm lý đề phòng vẫn không hề giảm bớt chút nào. Không thể trách tôi không tín nhiệm Lao Ta. Hồi trước, khi biết chân tướng sự việc Tần Vương chiếu cốt kính, giáo sư Tôn đã sớm bị tôi loại ra khỏi danh sách, Những người có thể tín nhiệm rồi Thế nhưng Đúng như giáo sư Tôn vừa nói Trước mặt thải bền Đều phải dựa vào nhau Công khắc phục trùng trùng trở ngại Để tìm được mộ cổ địa tiên Còn về ý đầu thật sự Của lão ta che giấu Tôi không có cách nào suy đoán Nhưng tôi tin chắc lão ta Có một số bí mật Không thể nói cùng ai Loại người không có tín ngưỡng Chính thức như T tôn cửu ra đây dù có thể đọc trước mặt đám đông thì cũng coi nhẹ tựa một chiếc lông hồngạ thôi những lời này của tôn Kiửu ra dùng để gạt Sơ thì không vấn đề gìơ Lê Dương tùy thông minh nhạy cảm nhưng cô lại không hiểu thuật quyền biến chí trá với con người với sự việc bao giờ cô cũng nghĩ theo chiều hướng tốt Nhưng tôi lại sớm được rèn Trong đấu tranh giải cấp Nếu không thể đóng kịch nhuẩn nhuyễn trước mặt tôi Thì chỉ cần có một chút sơ hở Cũng tuyệt không thể lọt khỏi đôi mắt lửa người vàng này Người như tôi Sẽ có thể tin tưởng những lời ngon tiếng ngọt Của lão tà cờ chứ Kỳ đoạn tôi quyết định tạm thời ẩn nhẫn Đợi tìm được mộ cổ điện tiên rồi tính Ý tôi đã quyết Bè nói với giáo sư Tôn Phạm chuyện gì Cũng sợ mang theo thành kiến chủ quan Cho dù là bậc thánh hiền chăng nữa Chỉ cần trong lòng có định kiến Thì đối với người hay việc Cũng sẽ xảy ra sai sốt Nghĩ tốt thành xấu Tôi thừa nhận trước đây tôi có thành kiến với bác Giờ nghĩ lại Chắc tôi cũng quá đa nghi Chỉ cần trên người bác không có dấu hiệu thi biến là được Chuyện này không ai nhắc lại nữa Giờ chúng ta đến suối ngầm Xem quy mô của cơ quan thiết kế Theo vũ hầu tảng binh đầu Được không Giáo sư tôi nói Câu này còn giống người đấy Rất lời Lá ta liền cất bước đi luôn Tôi đành theo sát phía sau Cả bọn men theo bộ đạo hoàn quèo Dài lê thê Đến một gian mộ thất Ở trên cao Gian mộ thất này nhỏ hơn quách điện một chút Xây theo lối Trời tròn đất vuông Bích hỏa trên tường vẫn còn giữ được khá hoàn hảo Nhân vật trong bức họa Eo nhỏ mình dài Ăn mặc kỳ dị Thân hình cao lớn hơn người thường rất nhiều Giời đật có mấy trăm cốt quan tài bằng vỏ cây tùng Nắp quan bị bậy ra vứt lưng tùng Thi thể bên trong lộ ra Toàn những quan quách tùy táng bị trộm mộ bỏ lại Sạc trên bên trong đều là nữ Phòng trần đây là những bà vợ lớn nhỏ Của Di Sơn Vu Lăng Vương Phía sau điện Nằm lọt thòm trong vách đá dưới lòng đất Có mấy đường kênh lát đá cổ xưa Đều khắc thành hình dòng chạy xuyên qua Bên trong có dòng suối ngầm cuồn cuộn Đưa nước ngầm ra vùng ngoại vi của mộ cổ Dòng chảy khá xiết Ở sau những con kênh cổ Là một hang động Mở ra theo mạch nước ngầm Bên trong uốn lượn ngoằn nguèo Vàng ra tiếng nước chảy dốc rách Chúng tôi thấy trong mộ đảo Không có cơ quan cảm bẫy gì Đoán chừng nơi Quần long nhà nước kia Nằm ở nơi những mạch nước này tụ lại Bèn tiến vào hang động phía sau Tìm đến tận cùng nguồn nước Hang động này dài khoảng mấy chục mét Tận cùng có một cánh cửa đá mở rộng Bước ra khỏi cửa liền thấy một khe đứt gãy Của tầng nhăm thạch dưới lòng đất Rộng chừng 30 m Mặt đất dưới chân bằng phẳng Hai bên là vách đá dựng đứng Thi thoảng lại có ánh lửa ma chơi lập lòe Bên trên chỉ trích những hang động khai khoáng Trông như tổ vượn Mật độ dài đến khó bề tưởng tượng Đếm không xuể mấy nghìn Hay mấy vạn Chúng tôi không có đèn pha công suất lớn. Đứng trước cửa đá, không thể quan sát được tình hình sâu bên trong sơn cốc dưới lòng đất này. Giờ theo hình thức mộ cổ, tôi đoán khe dưới lòng đất này đích thị là cửa chính của mộ cổ ô Dương Vương. Chúng tôi tiến vào từ động loạn táng, cũng như đi cửa sau. Không ngờ mộ trước cửa địa cung lại có khí tượng sâm nghiêm như ấy. Tuy hầu hết đều là sản phẩm của thiên nhiên, nhưng cũng cần rất nhiều nhân lực tiến hành tu sửa lại. Công trình này, ở thời đại ngày nay, công khó mà tưởng tượng nổi. So sánh với nơi này, hầm phòng không thanh khê cải tạo lại từ hệ thống mỏ mối kia, thành quá đỗi sơn phái thô lậu. Tôi thấy sau bên trong khe núi ấy là một vùng tối đen tịch mịch, chỉ có tiếng nước chảy Qua lòng đối dốc rách không ngớt Lo rằng tiếp tục đi tới Sẽ gặp nguy hiểm Bèn dừng bước Giữa đèn pin mắt sói lên Quan sát bốn phía xung quanh Lục ngước nhìn lên trên Bật giặc hít vào một hơi lạnh Thì ra Ở giữa hai vách đá Giựt đứng ấy Có treo một khối đoạn long thạch Nặng nề to lớn Cách mặt đất khoảng mười mấy mét Nhìn như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào Cho dù trong thông đảo Có xe tăng thiết giáp Cũng bị nó đẻ cho bẹp dí Huống hồ 5 người bằng xương bằng thịt chúng tôi Tôi vội bảo cả bọn lùi về phía sau 2 bước Công may vừa nãy Không tiếp tục tiến tới Bằng không chạm vào cơ quan Để khối đã ấy rơi xuống Thì dù không ai bị đẻ chết Cũng bị nó cắt mất đường lui Nếu bị vây khốn trong này Có trời mới biết sau đó Chúng tôi còn phải đối mặt với nguy hiểm gì nữa Út nhìn thấy tiêu ký trên khôi đá Bèn nói với tôi cửa này gọi là không vong Theo truyền thuyết xa xưa của phòng Hoa Sơn Thì đây là một trong vũ hầu bát môn Một khi bước vào cửa này Có thể kích hoạt cơ quan Vũ hầu tàng binh trong trận Các loại cạm bẫy giết người Sẽ liên tiếp xuất hiện không ngừng Tôi hỏi Út Em có chắc trăm phần trăm hay không vậy? Chỉ nhìn bề ngoài nó có thể khẳng định trong sân cấp Có cơ quan bố trí theo Vũ Hậu tảng binh đầu sao Đối với thuật cơ quan ám khí này Bọn anh đều là tay mơ Lúc này Chỉ có thể tin vào ý kiến Của chuyển nhân Phong Hoa Sơn Là em thôi Nhưng nghìn vạn lần Chớ có lầm lẫn Chỉ cần hơi sơ sẩy Cũng can hệ đến tính mạng con người đó Ô đáp Anh đừng tưởng em là người trong núi Từ bé chưa uống nước máy bao giờ Mà cho rằng em ngốc Ám khí của Phong Hoa Sơn Mười món thì đến chín món Là hông khí lấy mạng người ta Sao em lại không hiểu được Sự lợi hại của nó chứ Tôi bảo hành đầu dám coi thường em Em nói thử coi, cơ quan cảm bẫy ở đây bố trí thế nào? Út Bàn lấy trong ba lô một cái giá gỗ, cấu tạo rất phức tạp. Bên trên treo rất nhiều thẻ đồng nhỏ, lần lượt đánh dấu các tiêu ký. Phòng giác, hư cô, không vòng. Các khớp nối của giá gỗ có thể chuyển động, tách ra cực kỳ tinh xảo, trông gần như một mô hình lập thể dùng để suy diễn sự sinh khắc biến hóa, dựa theo bản vẽ lắp ghép lại, có thể suy đoán được bố cục đại khái của khe núi Tạng Bình này. Cô dựa vào mô hình ấy, nhặt nhặt chỉ vẽ phờ ngướng cho cả bọn. Vũ Hầu Tạng Bình Đồ là ông tổ của các loại cơ quan ám khí, muốn kích hoạt chốt tổng của cơ quan phải có lực tác động. Từ thời Tần, người ta đã mượn lực chảy của thủy ngân Đến thời đường Thì có gỗ lăn Thời lưỡng tống Thì sử dụng dòng nước ngầm Hai bên sân cốc Dưới lòng đất này Đều có suối ngầm Từ đây có thể khẳng định Bên trong có bánh răng Hoặc dây cót chuyển động nhờ sức nước Nói trắng già Là trong dòng suối ngầm có bánh sèn nước Nếu tiến vào từ hướng Cửa không vong này Chẳng mấy trông nhất định Sẽ gặp phải một chất lẫy, không thể không kích hoạt. Ngay khi chạm phải chốt cơ quan này, đoạn long thạch sẽ rời xuống, Trừ phi tìm được chốt tổng của toàn bộ hệ thống cơ quan. Bằng không, ặt sẽ mất mạng bởi hết đợt án khí này, đến đợt cạm bẫy khác. Còn như trong sân cốc ẩn tàng những cơ quan giết người nào, Thì thiên biến vạn hóa, rất khó suy đoán. Sư Lê Dương nói Đều đã thế Có thể tìm cách chặn dòng chảy ngầm bên ngoài Các cơ quan cảm bẫy bên trong Không còn lực tác động Thì có cũng như không Giáp Sư Tổ nói Cách này tuyệt đối không thể thực hiện Chúng ta có thể nghĩ tới Thì Quan Sơn Thai Bảo Chắc chắn cũng tin đến từ trước rồi Theo như Quan Sơn chỉ mề phố Bên trong con đường này Chắc chắn có bản đồ thiên địa tiền. Một khi cơ quan bị phá hoại, bản đồ ấy có lẽ cũng bị hủy theo. Giờ không còn cách nào khác nữa, đành liều chết tiến vào tìm ra sinh môn hồng phá giải cơ quan. Cô bé Út thông hiểu trận pháp Vũ Hầu bắt môn, có cô dẫn đường. Muốn phá giải khe núi tảng binh này, cũng không phải chuyện khó. Nhưng gì cô bé vừa nói Chẳng phải đều rất chuẩn đây sao còn câu sinh mồn tường liền một đầu một đuôi hai vạn 4.000 bác đơnn Hữu thất kìa ruột cuộc có ý gì một nói cho làm sao biết được suy diễn sinh khắc trong bắt môn ngũ hành là ngon nghề củaong oa Sơn nhưng vu hậu tảng binh đổ thất chuyển đã lâu tự như có một hộp châu báu ra người ở phòng Oa Sơn chỉ biết đại khái cái hộp ấy kích cỡ lớn nhỏ thế nào chứ bên trong đựng gì thì chẳng ai biết cả. Nhưng lúc nãy ông Tôn có nói một câu rất đúng. Nếu mọi người lấy báo vật cất dấu bên trong thì không thể ra tay từ bên ngoài được. Một khi đoàn long thạch và suối ngầm bị phá, sẽ kích hoạt các cơ quan lửa cháy, cắt chảy nước đen Dù trong khe núi kia có vật gì Cũng bị hủy hoại hết Giáo sư tồn nghe thế Bèn luôn cuống đến nỗi Tay run bẩn bật Chín chín vái Cũng vái cả rồi Chỉ còn thiếu một chút cuối cùng này nữa thôi Đời này lão ta Đọc vạn cuốn sách Đi vạn dặm đường Nếm đủ đăng cay khó nhọc Chịu muôn ngàn tội nợ Theo lý mà nói Thì học thức lẫn kinh nghiệm Đều không thể coi là nông cản. Đến thư văn tự cổ đại khắc trên Long cốt, Lào tà cũng phá giải được. Vậy mà ẩn ý trong câu, Sinh môn tương liên, Một đầu một cuối, Hai vạn bốn nghìn, Bách đơn hiểu thất, Đừng nói rạch bụng moi ruột, Dẫu có đập vỡ cả đầu, Lào tà cũng không nghĩ ra nổi, Nghĩa là gì. Sơ lời dương suy đoán, Đây có thể là một chuỗi mật mã Nhưng cảm thấy không hợp lý Sau đây lại đưa ra mấy giả thiết khác Xong đều không rõ ra manh mối gì Đoàn Quan Sơn chỉ mê phú cuối cùng này Tôi không biết là thật hay giả Nhưng nội dung bên trong Lại làm khó cả tôn kiểu ra Lẫn sờ lầy giường Trong đầu tôi đột nhiên vé lên một ý nghĩ Chẳng lẽ hai vạn bốn nghìn Bách đơn Hữu thất Là chỉ Đám quan sơn thái bảo này Thật thích làm ra vẻ huyền bí Có lẽ tôn kiểu gia và sợi lây dường Suy nghĩ quá phức tạp Ngược lại thành ra không phát giải được câu đố bên trong Nhưng chuyện này ngoài tôi ra Người khác chưa chắc đã để ý tới Nếu quả như những gì tôi suy đoán Thì thật đúng với câu Khó vì không biết Biết thì không khó Nghi đoạn tôi bèn nói Đời này nằm sâu trong lòng núi Bên trong tôi on Không đèn không lửa Ai biết được bố trí bên trong thế nào Căn bé đừng mơ làm tướng quân Vào hang cọp Mới bắt được cọp con Chỉ bằng chúng ta cứ mạo hiểm xông thẳng vào Nếu sinh môn của vũ hầu Tàng Minh Độ Thực sự ứng với hai cầu Hai vạn 4.000 Bách đơn hữu thất Thì tôi dám chắc Có thể tìm được chốt tổng cơ quan Nhưng đây là chốn long đàm hổ huyệt Phòng trừng cũng không phải Dễ đi dễ đến Vạn nhân có sai sót gì Cả bọn sẽ có đi Mà không có vẻ đấy Vì vậy tôi thấy Chỉ cần tôi và tiền béo Tiến vào là đủ rồi Ba người ở bên ngoài này đợi đi Sau ba tiếng Mà không thấy trở ra Thì cũng đừng nghĩ đến chuyện thu nhặt thi thể chúng tôi nữa. Ai ở đâu thì về đấy. Trở về là một cái lễ trùy điệu. Đến ngày thanh minh hay đồng chí. Đồ cho anh em chúng tôi ít tiền bạc là được rồi. Tuyền béo nói. <cười> thử nhạnh nhất này. Cậu đúng là cái đồ thất đức. Thự mình đâm đầu vào chỗ chết. Còn muốn kéo tôi theo đệm lưng chắc. Bảo tuyền béo này đi thì cũng được ấy. Nhưng phải có điều kiện. Chính là tôn kiểu gia Cũng phải đi cùng với chúng ta Bằng không Để đại ra đầy trước lúc ngủ Như gia lão già này Còn nợ chúng ta một bữa mãn hán toàn thiệt Tôi cũng chết cũng không nhắm mắt được đâu Tôi nói Đúng thế Phải kéo cả ông ta đi theo nữa Đoàn đưa mắt ra hiểu cho tiền béo Chuẩn bị hành động Rời lời giường thấy tôi bảo đi là đi luôn liền kéo lại nói Anh này định làm bừa rồi Cơ quan trong cổ bộ cực kỳ âm độc Sao có thể tùy tiện tiến vào chịu chết được Giáo sư Tồn cũng nói <cười> Hồ Bát nhất Vương Khải Tuyển Các cậu muốn kéo tôi chết trông cũng chẳng sao Cái mạng này của tôi có đáng gì đâu Cái mạng của các cậu cũng đáng gì Nhưng chuyện này liên quan đến câu đấu nghìn năm trong bộ cổ địa tiên Tôi không cho phép các cậu tùy tiện làm bừa. Chuyện này không thể nghe theo hai thằng nhãi các cậu được, phải nghe theo tôi." Kế đó lão ta lại nói, "Tuyền béo, cậu cũng thật là, hồ bát nhất làm cái gì, cậu cũng hòa theo cậu ta. Tôi xem cậu cũng là chàng nam tử nhiệt huyết, sao chuyện gì cũng nghe theo cậu ta thế? Lần này cậu phải nghe tôi, không thể cứ hăng lên." Là làm bữa được Tuyền béo cười nói <cười> Đừng hong giờ cho khiêu khích ly rán Ai bảo ông là chuyện gì tôi cũng nghe theo cậu nhất hả Chẳng có ai Trí tuệ vĩ đại của chúng tôi Không bàn mà hợp Nên thường hay nghĩ Cùng một hướng đi thôi Dồn sức vào cùng một nơi đấy thôi Lại nói nha Tuyền béo này cũng giống hạng người Thô lỗ cục cằn không Tôi đây chẳng tin gì cả Chả tin vào chân lý thôi Muốn tôi nghe theo tôn kiểu gia ông cũng được Nhưng thử hỏi Ông khổ chỗ nào hơn người không Tôi thấy trình độ ông cũng chẳng bằng cậu nhất Đừng nói gì Xanh kịp thuyền béo này Ông nghe theo tôi thì còn tạm được Chớ nên vọng tưởng Xoán quyền Bài học ở Khan chưa đủ hay sao Giáo sư tôn đồng đồng nổi giận Tôi không có bản lãnh gì Nhưng hai thằng lòi các cậu Ngoài mấy món nghề đồ đâu ấy Cũng chẳng giỏi giang gì hơn tôi đâu Bình thường ai nghe ai cũng mặc Tôi chẳng rơi hơi tranh chấp với các cậu làm gì Nhưng sự việc lần này liên quan trọng đại Nhất thiết phải nghe theo tôi Một khi hoàn toàn chắc chắn Tiệm béo không thể tùy tiện Kích hoạt cơ quan vũ hậu tảng binh đồ được đâu Tiệm béo tỏ ra khinh miệt <cười> Tôn kiểu ra Cũng có khẩu khí ra phết đi nhỉ Ngoài đồ đấu giá Những bản lĩnh khác Tôi thấy ông cũng chưa chắc so bì được đâu Anh em chúng tôi đây Tinh thông cả 18 ban võ nghệ Tôi tùy tỉ tiện tỉ tỉ nói ra Một món thôi Có khi đến kiếp sau cũng chẳng làm được cái dư như... Giáo sư Tôn tự cho rằng Đời mình đã trải qua Rất nhiều chắc trở Thường có cảm giác ta đây tài cao Mà không gặp thời Lúc này hai bên đã bắt đầu xung đột Về lời ăn tiếng nói Lão ta đời nào chịu phục Liên hỏi Tuyền Béo Ngoài ngót nghề đổ đấu mỏ vàng ra Còn bản linh gì mà lão ta đến kiếp sau Cũng không thực hiện được Tuyền Béo chỉ chỉ vào tôi Nói về lão Ông thê chưa Cậu nhất này này Từng giết người Giết người sống ấy Hơn nữa không chỉ giết một hai người đâu Người ta nói gì thì mặc người ta Ông còn không chịu nhện đi cho rồi tay ông đã nhuôn máu người sống bao giờ chưa Mà dám mở miệng tinh tướng trước mặt tiên lệnh nhất gương mặt giáo sư tôn lập tức đở ra trong nháy mắt Ngàn vạn lần không ngờ Lại nói đến chuyện này Vội giật mình kinh hãi hỏi Sao? Sao hả? Cậu... cậu từng giết người? Út cũng kinh ngạc thốt lên ừ, Anh đẹp trai Có thật là anh cũng giết người không Giết ai thế Tôi bị ánh mắt của bọn họ Làm cho dần hết cả người Đành giải thích Không phải kiểu miêu sát như mọi người tưởng tượng đâu Lúc tôi còn ở tuyển tuyến Đành hết trận này Đến trận khác giữa mêu tên báo đạn Dưới hỏng súng Há có thể không hạ 53 tên địch Đều trên chiến trường Tôi chốn tay không giết người, thì giờ này tôi và các chiến hữu đã được đời đời bất diệt rồi ấy chứ. Tôi biết thế nào là tử vong nên không sợ hãi, mà cũng không thích kích thích. Thử thách máu lửa chỉ giúp người ta biết trân trọng cái chết và sự sống hơn mà thôi. Vì vậy xưa nay, tôi không bao giờ chủ động làm những việc lao đầu vào chỗ chết. Nhưng nếu không lấy được đơn đỉnh dấu trong mộ cổ địa tiên Đà linh chỉ còn một con đường chết Giờ tôi không thể từ bỏ lý trí Có cái mạng này Như nhặt được ở đâu về Liều chết xông vào tìm kiếm sinh môn Của vũ hầu Tăng Minh Đồ Giáo sư Tôn gật đầu Được Nếu cậu đã nắm chắc vậy Vậy thì chúng ta cứ làm thôi Tôi đi chung với các cậu để hai cô này đợi trước cửa mộ đi. Tôi gật đầu, đang định nói cho ông ta và tiền béo biết cần chuẩn bị gì trước tiên khi tiến vào không vòng. Tỳ Sa Lê Dương đột nhiên bực lên hỏi. "Giáp sư, trên mặt ông sao lại có đốm xác vậy?" Chương thứ 32 kết thúc tại đây. Chương